Cổ của cô bị tóc của hắn cọ cọ vào không thoải mái lắm. Nhưng Tô San cũng không đẩy hắn ra. Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lộ ra một tia xin lỗi. Thật xin lỗi. Cô chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, nhưng cũng biết những chuyện như vậy, hai bên đều là bình đẳng. Nhưng cô có vẻ yêu cầu quá nhiều đối với tạ duyên. Ngược lại thì bản thân chỉ biết hưởng thụ hắn đối xử tốt với mình. Không đâu. Tạ Duyên lại ở bên cổ của cô, hít sâu một hơi, giống như bị nhiện, cứ cọ cọ. Anh hy vọng em có thêm nhiều ý kiến với anh. Mà không cần phải cứ khách khí như vậy. Nếu Tô San vội vã muốn công khai, hoặc quá mức phóng khoáng, thì đã không phải là cô rồi. Tư thế của hai người quá ái muội không khí trở nên thực quỷ dị. Tô San đỏ mặt, run rẩy xoa xoa tóc hắn. Nếu có chỗ nào em làm không đúng, anh có thể nói thẳng cho em biết. Cô nhẹ giọng nói. Nắm bàn tay mềm mại của cô, tạ duyên cười cười. Không biết là nghĩ tới cái gì, lại nghiêm túc nói. Anh không muốn tiếp tục ăn cơm hộp. Là do anh quá kén ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô hiện lên vẻ nghiêm túc. Nhìn lướt lướt qua đôi môi đỏ bừng của cô. Ánh mắt Tạ Duyên hơi trầm xuống, bỗng nhiên ghé lại gần. Vậy về sau, em cứ mỗi ngày giám sát anh là được rồi. Uhm. Mắt Tô San trừng thật lớn, chỉ thấy bàn tay hắn nắm lấy hông của cô càng chặt hơn, dọa cô chỉ có thể cứng đờ người, nhắm chặt mắt lại. Nghe nói, ăn nhiều son môi không tốt cho cơ thể. Trên người cô rất thơm, Tạ Duyên cảm thấy mình như bị nhiện rồi, nhịn không được. Cậy hàm răng của cô, muốn đoạt lấy nhiều hơn. Chị Tô, cuộc họp báo sắp. Tiểu Chu, tay vẫn đang để trên chuốt cửa, vẻ mặt ngơ ngác nhìn một màn trong phòng đập vào mắt. Cô nhìn thấy cái gì? Cô là vừa nhìn thấy cái gì? Chắc chắn là cô đang nằm mơ. Cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi sao? Tạ Duyên bình tĩnh đứng lên, phủi phủi mấy chỗ bị nhăn trên quần áo lại trở lại bộ dáng nghiêm túc không nói cười. Tiểu Chu phát hiện là thần tượng của cô hôm nay đã đổi kiểu tóc mới. Không đúng, cô vừa mới nhìn thấy gì? Ờ, đúng vậy. Bị sắc đẹp của hắn dụ dỗ mê hoặc, Tiểu Chu gật gật đầu theo bản năng. Nhìn qua Tô San đang cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, Tạ Duyên không nhịn được cong khóe môi. Anh đi trước đây. Tô San không nói gì, Cho đến lúc nghe thấy tiếng cửa được đóng lại Cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi Da vẻ chấn định ngẩn đầu lên Ánh mắt sáng quát nhìn qua tiểu chu Hiện vẫn đang ngơ ngác Chuyện này tạm thời không được nói cho chị Lưu Tiểu chu mơ mơ màng màng gật đầu Lúc nãy một màn kia Nam thần ở trên sofa Đè chị tô của cô ra Hồn có lực công kích quá lớn Khiến cô chưa hoàn hồn trở lại Hiện giờ dưới khán đài cuộc họp báo đã ngồi đầy phóng viên. Đám người Vương Trừng cũng đã ngồi vào vị trí của mình, ngồi theo bảng tên ghi trên ghế. Tô San tất nhiên vẫn ngồi cạnh Vương Trừng. Nghe nói cô đang thương lượng với bên ban tổ chức chương trình thực tế kia của Đài Thương Nam hả? Vương Trừng ghé đầu lại, thấp giọng hỏi. Hôm nay hắn mặc một bộ Âu phục màu lam, mặc dù không tôn da lắm nhưng vẫn trông rất đẹp trai. Một góc khán đài phía sau fan của hắn Còn dơ lên rất nhiều bảng tên biểu ngữ. Ừ, đúng vậy, có gì sao? Tô San nhìn lên sân khấu, MC hiện cũng đang chuẩn bị xong xuôi rồi. Hey, phía bọn họ cũng tìm tôi, nếu mà cô tham gia thì tôi cũng sẽ tham gia. Vương Trừng cười hì hì nói, Tô San cũng bắt đắc sĩ cười, khẽ lắc đầu. <cười> anh đi theo tôi thì có tác dụng gì, tôi cũng không có thời gian nấu cơm cho anh ăn ké đâu. Có một đài truyền hình khác cũng mời tôi tham gia một chương trình, thủ lao hai bên cũng không tranh lệch nhiều. Nếu giờ cô chặn đi theo chương trình của đài bên này, tôi tất nhiên cũng phải đi theo. Nếu không lúc đó, tôi cùng cô ở hai chương trình đối đầu cạnh tranh nhau thì coi sao được chứ. Vương Trừng lại nhìn thoáng qua tạ Diên bên kia, nhịn không được, lại ghé qua nói thầm. Cô nói thử xem, tạ duyên tại sao lại tự nhiên đi đóng phim thần tượng, vậy không phải là đoạt lấy bát cơm của chúng ta sao? Anh yên tâm đi, anh ấy sẽ chỉ đóng duy nhất bộ phim này thôi, sẽ không đoạt lấy bát cơm của anh đâu. Nhìn thấy hai người đang khe khẽ nói chuyện, trong mắt Tạ Duyên hiện lên một tia khác thường. Trong trí nhớ của hắn, trước giờ Tô San chưa bao giờ cùng hắn trò chuyện vui vẻ như vậy. Lý Hách ngồi bên cạnh, có vẻ như phát hiện ra cái gì, bỗng nhiên nhìn Tạ Duyên từ trên xuống dưới, đánh giá. Sao gần đây tôi thấy cậu cứ kỳ kỳ... Trước kia mấy cái cuộc họp báo kiểu này, ít khi nhìn thấy cậu tới, giờ thì gần như buổi nào cũng có mặt, hơn nữa còn đi đóng phim thần tượng. Nếu như cậu thiếu tiền thì cứ nói với tôi, không cần phải kịch bản gì cũng nhận bữa như vậy nha." Tạ Diên liếc hắn một cái, giọng điệu thản nhiên. "Tôi chỉ thiếu bà xã thôi." Cho đến lúc MC trên sân khấu đã làm nóng không khí xong, bắt đầu mời dàn diễn viên lên sân khấu, Lý Hách chỉ có thể nhịn xuống sự kinh ngạc của mình đứng dậy đi lên trên. ở dưới lập tức phát ra từng tràng thét chói tai của fan. sau khi đã lên sân khấu, nữ mc đưa qua một cái microphone để diễn viên lần lượt tự giới thiệu. sau đó, nữ mc lại ý vị sâu xa nhìn cả dàn diễn viên nói: tất cả mọi người đều biết đây là bộ phim điện ảnh nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý, trên mạng cũng đặt ra rất nhiều nghi vấn xung quanh bộ phim này. Cho nên hôm nay, chúng ta tập trung lại những thắc mắc của cư dân mạng để mọi người cùng giải đáp nhé. Fan ở dưới khán đài lại gào thét trói tay. Nhìn lướt qua kịch bản, MC hướng mắt về phía đạo diễn. Đây là vấn đề đầu tiên, tôi cảm thấy nên để đạo diễn trả lời. Xin hỏi, ở trong đoạn trailer phát hành trước đây, thể hiện có hai đoạn tình cảm gút mắc trong phim. Vậy đoạn tình cảm nào mới là tình yêu đích thực của nam chính? Fan tạ duyên ở bên dưới, điên cuồng gào thét. Đèn flash từ phóng viên cũng nhấp nháy không ngừng, ít nhất phải có hơn 10 nhà truyền thông báo chí. Đối mặt với nhiều máy quay, máy ảnh như vậy, đạo diễn không một chút hoang mang cười nói. Chuyện này cũng giống như là bạn gái cũ và bạn gái hiện tại vậy, ai có thể biết đâu mới là tình yêu đích thực. Phan vẫn đang thét trói tai, nữ MC nghe như vậy cũng gật gật đầu, sau đó đem microphone hướng qua phía tạ duyên. Vậy xin hỏi tạ diên anh cảm thấy thích bạn gái cũ hay là thích bạn gái hiện giờ hơn? Trước giờ tôi chỉ có một bạn gái. Thanh âm thản nhân vang lên, tức khắc làm cho toàn hội trường ồ lên. Không chỉ có fan điên rồi, ngay cả mấy phóng viên cũng nháo nhào. Có vẻ đã lấy được tin sốc, điên cuồng chụp hình không ngừng. Khóe môi tô san giật giật, cố gắng giữ vững mỉm cười. Nữ MC tất nhiên không ngờ là hắn lại trả lời như vậy. Sửng sốt một lúc sau, không màng tới fan phía dưới đang gào thét, tiếp tục duy trì hỏi. Vậy, người bạn gái này của anh, hiện giờ hai người còn đang ở bên nhau hay không? Chỉ riêng vấn đề này thôi đã đủ bùng nổ, chắc chắn sẽ là top 1 hot ngày mai. Fan ở phía dưới hình như đã bị đả kích nặng nề, cứ ở dưới tề tâm liệt phế gào thét. Đừng nói, đừng nói mà! Tô San cảm thấy, nếu mà tạ duyên nói ra... Ngày mai cô chắc chắn ra đường Bị người ta tạt acid Không do dự nhiều Tạ Duyên liền cười cười Nói với nữ MC Cô ấy luôn ở trong lòng tôi À không không Những người phía dưới gần như điên rồi Cả hội trường nhốn nháo Chỉ có Phạm Mộng đứng đó Trong mắt hiện lên sự không cam lòng Hắn cười cười với mình như vậy Nữ MC không nhịn được hơi đỏ mặt Sau đó lập tức chuyển sang chuyện khác Được rồi, chúng ta bắt đầu vấn đề thứ hai. Vấn đề này có lẽ để Phạm Mộng trả lời. Cư dân mạng đều nói cô và Tô San không hợp nhau. Cô suy nghĩ như thế nào về chuyện này? Nhận lấy microphone, dù biết chắc nổi bật ngày hôm nay không phải là mình, Phạm Mộng vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười trả lời. Quan hệ của chúng tôi rất tốt. Tô San là người rất ham học hỏi, thường xuyên cầm kịch bản tới hỏi tôi hoặc là tạ duyên. Hơn nữa cô ấy tiến bộ rất nhanh. Bề ngoài lời này của Phạm Mộng có vẻ như là đang khen Tô San, nhưng nếu người nào suy nghĩ sâu xa thì sẽ cho rằng Tô San thích bám dính lấy Tạ Duyên. Dù sao đoàn làm phim có nhiều diễn viên gạo cội như vậy không hỏi, lại đi hỏi Phạm Mộng với Tạ Duyên. Chuyện này rõ ràng tính đào hố để cô nhảy vào. Cũng không biết là nữ MC có nghe ra ý tứ trong lời nói của Phạm Mộng hay không, cười cười, sau đó lại tiếp tục phỏng vấn vấn đề tiếp theo. Được rồi! Vấn đề thứ ba có lẽ sẽ để Vương Trừng trả lời. Xin hỏi anh cảm thấy trong số các nữ diễn viên trong đoàn làm phim, ai là người xinh đẹp nhất? Phan tạ duyên có vẻ lúc nãy đã kêu mệt, không hô lên nữa. Giờ lại đến phiên fan của Vương Trừng gào thét, thậm chí còn hô to khẩu hiệu. Trừng trừng, anh là đẹp trai nhất gì đó nữa. Máy quay lúc này cũng hướng về phía Vương Trừng. Vương Trừng có vẻ rất quen với cảnh tượng thế này rồi, tùy ý cười cười. Sau đó giơ tay vỗ vỗ vai tô san ngồi bên cạnh. Chắc chắn là tiểu mỹ nữ của chúng ta rồi. Phan dưới khán đài lập tức kêu lên. Thực ra Vương Trừng nói dẫn như vậy, ngược lại lại không tạo ra scandal gì. Chuyện này chỉ thể hiện quan hệ giữa cô và Vương Trừng rất tốt. Nữ MC sau đó cũng cười lên tiếng. Vậy ai mới là đại mỹ nữ? Nữ MC đang cho Vương Trừng một bậc thang, hy vọng hắn sẽ nói là phạm mộng. Như vậy cũng không coi như là đắc tội ai cả. Nhưng vương trưởng nghe vậy lại chớp chớp mắt với nữ MC. Đại mỹ nữ chính là chị Doãn à? Chị Doãn chính là tên của nữ MC. Rất lời, nữ MC cũng ngại ngùng cười. Không có ai không thích được khen xinh đẹp, dù chỉ là lời khách sáo. Chỉ có Phạm Mộng vẫn duy trì mỉm cười như cũ, trong lòng lại châm chọc. Cô đường đường là ảnh hậu, tất nhiên không thèm chấp nhận với một nam diễn viên thần tượng non trẻ. Vấn đề thứ tư Vấn đề này sẽ để Tạ Duyên trả lời. Xin hỏi vì sao lại dành nụ hôn màn ảnh đầu tiên cho Tô Gian? Nữ MC, ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Duyên. Mọi người phía bên dưới lại hét lên, nhưng mà không lớn như lúc nãy. Hôm nay, bọn họ đã chịu đủ kích thích quá lớn. Nhìn vào microphone trước mặt, Tạ Duyên sắc mặt không đổi, nghiêm trang trả lời. Tôi cảm thấy chuyện này không phân biệt là ai, đã là một diễn viên chân chính, chỉ cần do kịch bản yêu cầu thì chắc chắn sẽ đóng. Vẻ mặt của đạo diễn chỉ mỉm cười, Lý Hách cũng chỉ cười Chỉ có Phạm Mộng cắn cắn môi, cố nén cảm xúc để cho mình trông tự nhiên một chút Nghe được câu trả lời, nữ MC gật gật đầu, nhìn vào kịch bản tiếp tục hỏi Vấn đề thứ 5, Tô San trả lời nhé Xin hỏi cô cảm thấy, hai người Vương Trừng và Tạ Duyên ai đẹp trai hơn? Fan của Vương Trừng hét trói tai, fan của Tạ Duyên đã kêu không nổi nữa Giờ đã không còn chuyện gì có thể kích thích bọn họ hơn nữa rồi. Cầm lấy microphone, Tô San trái lại nhìn qua Lý Hách, cười cười. Tôi cảm thấy, anh Hách là đẹp trai nhất. Tạ Duyên liếc mắt nhìn Lý Hách bên cạnh, không nói gì. Đáy lòng Lý Hách thầm kêu không ổn. Nữ MC cười ra tiếng, sau đó lại tiếp tục hỏi các vấn đề tiếp theo. Mấy vấn đề tiếp theo đều khá bình thường, Tô San cũng không phải là diễn viên chính cho nên rất nhanh được mời xuống khán đài. Chỉ còn đạo diễn, tạ duyên và phạm mộng ở trên sân khấu để trả lời phỏng vấn. Tiểu Chu đưa di động qua cho cô. Cô thực ra đã có thể tưởng tượng trên mạng sẽ là một màn gió tanh mưa máu. Đến lúc cô vừa mở máy, thấy Internet chia sẻ lại một đoạn các đoạn video của buổi họp báo. Mỗi đoạn chỉ tầm vài phút. Không tới 5 phút đồng hồ, lượt xem lên tới 500 vạn. Phía dưới bình luận đều là fan đang gào thét. Hiện họp báo vẫn đang được live stream, nhưng những người hâm mộ thì đã phát điên lên rồi. Cư dân mạng A. Đêm nay thể nào cũng có mấy người tập trung lên sân thượng mà ngắm sao bi thương. Cư dân mạng B. Ông xã chắc chắn là đang nói giỡn, có lẽ giờ hắn vẫn chưa quên được bạn gái cũ mà thôi, tôi có thể hiểu được. Cư dân mạng C. Không, tôi không chấp nhận chuyện này. Cư dân mạng D. Sau này em không bao giờ nói anh đăng ảnh selfie nữa. Anh cũng đừng tham gia mấy chương trình, họp báo hay sự kiện gì nữa, chỉ tập trung đóng phim thôi. Trái tim này của em không chịu nổi, khóc lớn. Cư dân mạng E Khu kỷ lưu ở Giang Thị, đêm nay có ai cùng lên sân thượng ngắm sao không? Cư dân mạng F Hôm qua vẫn là ông xã của tôi, hôm nay đã là bạn trai của người khác. Anh đã quên những ngày, dạo ven hồ đại minh của chúng ta sao? Cư dân mạng G Cầu xin tạ duyên sau này đừng nhận phỏng vấn nữa. Cho dù kết hôn cũng đừng nói cho tụi em biết, em bị huyết áp cao. Nhìn thấy bình luận của dàn fan hâm mộ, Tô Sàn cảm thấy hơi trột dạ. Nếu lúc nãy Tạ Duyên thật sự nói ra, vậy chắc mỗi ngày cô đều bị người ta gửi giao tới giàn mặt. Trời ạ, sao tôi không hề phát hiện ra Tạ Duyên đã có bạn gái nha. Lúc trước khi đóng phim cũng không thấy bạn gái anh ta tới phim trường thăm hỏi. Vương Trừng có vẻ rất hà hiếu kỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Duyên đang ngồi trên sân khấu. Tô San chỉ tắt màn hình điện thoại, không nói gì. Cuộc họp báo lần này gây ra náo động vượt quá sự mong đợi của giới truyền thông. Kể cả khi họp báo đã kết thúc, phóng viên vẫn bu đầy ngoài cửa khách sạn không chịu đi, nhất định phải muốn phỏng vấn Tạ Duyên. Cũng may, Hạ Hoa còn đưa tới mấy nghệ sĩ, dẹp đường để Tạ Duyên lên xe. Tô San cũng đi theo chị Lưu để chuẩn bị rút lui. Sau khi lên xe, cô nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh náo động ở ngoài. Chị Lưu ngồi ở ghế lái đằng trước, bỗng nhiên nói Tụi em ở bên nhau rồi sao? Tô San lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn chị Lưu đằng trước Chị thấy sao? Em không nói cũng không sao, nhưng em cho rằng em có thể giấu được chị sao? Giọng nói của chị Lưu rất bình tĩnh, có vẻ không hề kinh ngạc chút nào Tiểu Chu đang ở đó lướt điện thoại, cũng không có dám lên tiếng Chắc chắn là bị một màn vừa nãy trong phòng trang điểm Đã kích thích tới cô quá mức Nhắm mắt lại Tô San dựa vào ghế không nói gì Chỉ lấy một cái áo khoác đắp lên người Thấy cô không nói lời nào Chị Lưu không tiếp tục truy hỏi Mà chỉ khẽ cười một tiếng Có mối quan hệ Mà không cần thì là đồ ngốc Gần đây chị có gặp mặt đạo diễn Lê Có một bộ phim nghệ thuật về thời dân quốc Hai năm ông ấy mới làm một bộ phim Nữ chính phần lớn đều đạt giải thưởng Giờ rất nhiều người muốn tranh giành Để góp mặt trong phim này đấy Phạm Mộng cũng vậy. Chị vốn dĩ gặp mặt ông ấy để tranh thủ cơ hội cho em thử vai nữ số 3. Có điều Hạ Hoa thì khá thân với đạo diễn Lê này. Nếu Hạ Hoa đồng ý đề cử em, thì có lẽ vai nữ chính em cũng có cơ hội thử vai. Chương 40 Em rất nặng Rất lời, Tô San đang tính nói gì đó. Chị Lưu lại nói tiếp. Chị biết em không thích lợi dụng mối quan hệ như vậy, nhưng thật ra cũng không khác nhau mà. Chị của em giúp em thì em chấp nhận, tại sao không thể chấp nhận dựa vào quan hệ của Tạ Duyên? Em đâu có nói là sẽ không nhận. Tô San quay đầu, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình thản. Nếu kịch bản hay hoặc rất thích hợp với em, em chắc chắn sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội. Tô San cũng không thấy mình thành cao lắm. Người nào không dựa vào quan hệ thì ở trong giới giải trí không thể tiến xa được. Có điều mọi chuyện còn phải tùy vào tình huống. Nếu bộ phim này không phù hợp với cô, thì cho dù là bộ phim tuyệt vời như thế nào cũng vô dụng. Ngược lại, nếu kịch bản này thực sự thích hợp với cô, chắc chắn sẽ cố nắm lấy. Nghe vậy, chị Lưu lại thấy hơi sừng sốt. Em có thể nghĩ được như vậy là rất tốt. Lát nữa chị về, sẽ gửi qua kịch bản sơ bộ cho em. Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì nữa. Đến lúc về tới khách sạn, trời đã tối đen. Cô nói Tiểu Chu mua tạm cho cô một hộp cơm rồi lên phòng. Tắm rửa tẩy trang xong, cô lại lên mạng xem có gì mới không. Phan Tạ Duyên vẫn đang kêu than. Trước kia mỗi lần có tai tiếng ồn ảo gì đó, công ty quản lý của Tạ Duyên đều sẽ rất nhanh chóng ra mặt làm sáng tỏ. Nhưng đối tượng gây ra ồn ào lần này là ai cũng không rõ. Bên phía công ty quản lý cũng không có động thái gì, không thể không khiến Phan hâm mộ suy nghĩ sâu xa. Hôm nay quá náo động, ngay cả đoạn trailer siêu dài, cuộc họp báo hôm nay công bố cũng bị lấn át. Cũng có thể nói, gần như chẳng còn ai quan tâm đoạn trailer kia như thế nào nữa. Chỉ có một số rất ít người có chú ý. Cư dân mạng A Không tin được, đó là Tô San sao? Cô ấy rút cuộc mới trải qua chuyện gì? Năng lực diễn xuất đột nhiên tăng vọt A. Cư dân mạng B Quả nhiên là đạo diễn nổi tiếng có khác, ngay cả Tô San vào tay đạo diễn này cũng thay đổi. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng C Không hiểu sao tôi lại thấy diễn xuất của Tô San còn tốt hơn là Phạm Mộng. Hãy nói cho tôi biết đây không phải là ảo giác của mình tôi. Cư dân mạng D Haha, ha, trái lời tất nhiên sẽ chọn lọc cắt lấy những đoạn diễn tốt nhất để khoe ra rồi. Chờ đến lúc công chiếu thử xem, diễn xuất cặn bã của Tô Tiểu Thư sẽ phải hiện nguyên hình. Mỉm cười. Cư dân mạng E Rất mong đến lúc phim ra dạp đến lúc đó nhất định phải làm cho bạn anti-fan xấu mặt. Cư dân mạng F Khó có thể tin đây là Tô San diễn xuất như vậy là khá tốt, tuổi trẻ mà có thể biểu hiện được ánh mắt ngoan độc như vậy, đã mắt. vừa cười vừa khóc. cư dân mạng gờ, tôi xem xong toàn thân nổi hết cả da gà, ủng hộ tiểu tỷ tỷ gầy đan. trong đoạn trailer cũng không có thấy cảnh hôn kia, tô san không biết là có bị xóa đi hay không, nhưng thấy trong trailer lần này vẫn có khá nhiều cảnh của cô được công bố, có điều số của cô cũng thật là đen. Lần trước công khai đoạn trailer một phút kia đã bị trúng thời điểm nổi lên vụ ảnh đế nào đó, bị cảnh sát nước ngoài bắt, khiến trailer cũng bị đoạt mất sự chú ý. Đến lần này lại dính phải vụ của tạ duyên. Sự chú ý của mọi người cũng bị lôi đi mất. Có lẽ phải tới lúc công chiếu bộ phim mới có thể cải thiện ấn tượng của mọi người về năng lực diễn xuất của cô. Cho đến lúc chị Lưu gửi mail cho cô, mở ra thì thấy là kịch bản sơ bộ của bộ phim điện ảnh mà hồi chiều chị Lưu có nói. Hiện giờ, phim có thể đoạt giải cao trong các liên hoan phim hầu như đều là phim nghệ thuật mà không phải là phim thương mại, mà đạo diễn Lê chính là anh cả trong giới phim nghệ thuật. Bộ phim của ông ấy gần như lúc nào cũng đoạt giải, hơn nữa đều có thể trở thành tác phẩm kinh điển, được giới chuyên môn đánh giá cao. Cho nên phim của ông ấy, những nghệ sĩ trong nước đều tranh nhau tới đóng, nhưng ông ấy chỉ quan trọng độ phù hợp của diễn viên đối với nhân vật như thế nào, chứ không quan tâm tới diễn viên có nổi tiếng hay không. Tạ Duyên trước đây cũng đã từng đóng phim của ông ấy, thủ một vai một vị thầy giáo thời đại cũ. Cũng khó tưởng tượng, Tạ Duyên có thể đóng một thầy giáo nho nhã. Nhưng cũng chính nhiều bộ phim đó đã giúp Tạ Duyên lấy được chiếc cúc ảnh đế lần thứ hai trong đời. Kịch bản sơ bộ mà chị Lưu gửi tới cũng khá là chi tiết. Nữ chính là một nữ học sinh thời dân quốc. Cô ấy thích một tiền bối trong trường, thích điên cuồng. Nhưng vị tiền bối này lại là một thành viên trong một đảng phái hoạt động chính trị ngầm. Cho nên không có muốn dính sáng tới yêu đương nam nữ Vì vậy vẫn luôn từ chối tình cảm của nữ chính Đến lúc chiến loạn Cha mẹ nữ chính đều bị giết Cô tận mắt chứng kiến Người chị của cô vì bảo vệ cô Mà bị người ta cưỡng hiếp Lúc đó cô mới hiểu được Chuyện đại nghĩa quốc gia Sau đó bất ngờ kiên quyết gia nhập bộ đội Đến lúc sau cô gặp lại nam chính Cô mới hiểu được hồi đó vì sao Hắn lại từ chối mình Nhưng có điều giờ cô cũng không còn giữ được Tâm tính đơn thuần Chỉ yêu nam chính như trước nữa. Quá trình phát triển và biến đổi của nhân vật khá phong phú và phức tạp. Có một số chỗ không dễ gì có thể diễn được ra cho người khác hiểu. Tô San cũng không muốn đóng nhân vật này. Cô cũng tự biết bản thân chưa đủ trình. Dù sao phim nghệ thuật khác với phim thương mại. Phim thương mại chú chậm nhất là tổng thể, còn phim nghệ thuật chú chậm nhất chính là thể hiện nhân vật. Muốn diễn được còn phải phụ thuộc vào thực tế đã trải qua. Cô còn chưa bao giờ biết được cảm giác yêu một người mà yêu đến tiên cuồng. Tất nhiên, cô cũng sẽ không thể hiện ra được những suy nghĩ của nhân vật này cho người xem. Những bộ phim cô đóng lúc trước, cô có thể không có mức dồn hết tâm trí để hòa nhập với nhân vật mà chú trọng kỹ năng diễn xuất. Nhưng mà bộ phim này, cô không cố gắng dùng cả tâm trí để nhập vai thì thật có lỗi với đạo diễn. Cũng có lỗi với một cơ hội tốt như vậy. Ngược lại, cô lại thích nữ thứ của phim này hơn. Nữ thứ là một vũ nữ Cô ấy trải qua nhiều sóng gió Có hiểu rõ suy nghĩ xấu xa của con người Cô ấy luôn thấy được thế gian này Vừa phồn hoa mà vừa cô đơn Ngày ngày cô ấy chỉ kiếm tiền như một cái máy Cho đến lúc cô ấy gặp được nam chính Nam chính trong một lần bí mật hoạt động Mà gặp được nữ thứ Nữ thứ trợ giúp hắn Cô cũng rất hiếu kỳ tò mò với thân phận của hắn Cô còn nói muốn cáo trạng hắn để lấy tiền Nhưng nam chính nói một hồi thuyết phục cô Dần dần, nữ thứ bỗng hiểu được giá trị tồn tại của bản thân. Cũng có thể nói, ý nghĩa tồn tại của mình. Cô giúp nam chính lấy được nhiều tin tức tình báo cấp cao. Cuối cùng, trong một lần ngoài ý muốn, vì cứu nam chính mà chết. Cô ấy có từng hỏi nam chính, liệu sẽ có người nhớ tới cô ấy sao? Nam chính nói, hắn sẽ nhớ rõ. Tình cảm của nữ thứ với nam chính rất phức tạp. Những chuyện cô làm ra, thực ra là vì ích kỷ. Cô muốn thể hiện được giá trị của một vũ nữ Nhưng cuối cùng Chỉ có mình nam chính là nhớ tới cô Đây là một nhân vật thật đáng buồn Tô San cảm thấy cô ấy rất giống mình Đời trước Cô cũng đần độn như vậy Cho rằng ý nghĩa tồn tại của mình Là phải liên tục tiến lên vị trí càng cao hơn Cô cũng giống như cô vũ nữ này Chưa bao giờ nhận được sự quan tâm chân thành Từ bất kỳ ai Có điều cô may mắn hơn cô ấy Ông trời cho cô một cơ hội sống lại Một lần nữa Cho cô có rất nhiều người nhà, cho nên cô mới hiểu được, hiểu được ý nghĩa tồn tại của bản thân là phải để mình sống thật tốt, để mình và người nhà của mình đều được vui vẻ. Nhìn qua xong, Tô San lại nhắn tin cho chị Lưu, nói cô thích nữ thứ hơn. Hình như chị Lưu đã ngủ rồi, cũng không thấy trả lời lại. Tô San chỉ có thể đi ngủ. Đoàn phim thường sẽ bắt đầu quay vào lúc 8 giờ rưỡi sáng. 8 giờ, Tô San đã tới phim trường. Vì đóng phim hiện đại nên trang điểm gì đó rất nhanh. Chuyên viên trang điểm vẫn cứ hâm mộ nhìn cô. Toàn bộ nhân viên đoàn phim cũng hâm mộ nhìn cô. Có vẻ trong suy nghĩ đã chắc chắn người mà tạo duyên nói trong buổi họp báo chính là cô rồi. Tô San, cô cài cả cái kẹp tóc này lên. Nhà tạo hình đưa cho cô một cái kẹp tóc màu hồng nhạt. Tô San cũng đành phải cầm lấy rồi cài lên. Trên mặt cũng trang điểm khá nhạt kiểu trong suốt tự nhiên, mặc một cái váy ngủ hồng nhạt, nhìn cảm thấy rất là tùy ý, thực ra cảnh quay hôm nay là cảnh quay trong nhà. Lúc này là cảnh quay vào thời điểm nam chính nữ chính vừa mới kết hôn, sau đó nam chính đang ở nhà tập hít đất, nữ chính liền chạy tới, ngồi lên lưng hắn đọc sách, vừa thương lượng với hắn chuyện cha mẹ hai bên gặp mặt. Sửa soạn xong, Tô San đi qua nghe đạo diễn hướng dẫn, không biết nghe thấy gì Cô lập tức tìm cớ dừng lại một chút, rồi lén lút qua phòng trang điểm của Tạ Duyên. Có lẽ do cô quá xúc động, đi vào quên gõ cửa. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Tạ Duyên trần trụi nửa người trên đang chuẩn bị mặc áo thun vào. Tô San, Triệu Đồng ở trong phòng bị hoảng sợ tới mức đánh rơi điện thoại. Hình như không ngờ cô lại đột nhiên tới. Thấy ánh mắt quái dị của Tô San nhìn mình, lập tức vội vàng giải thích. Ơ, cô đừng hiểu lầm, Duyên ca chỉ là đang thay quần áo thôi. Nói xong, sợ quấy rầy thế giới hai người bọn họ, liền lập tức bỏ cửa chạy lấy người, đi mất tiêu. Tô San đứng ở cửa, đỏ mặt không biết có nên đi vào hay không. Cô vốn dĩ không có hiểu lầm gì. Triệu đồng lại nhất định phải giải thích, tạ Duyên có thẳng hay không, cô biết mà. Ăn sáng chưa? Hắn đi qua túm lấy cô kéo vào, tiện thể đóng cửa lại. Uhm. Cô khẽ gật đầu, váy ngủ màu hồng nhạt càng khiến cô tràn đầy hơi thở trẻ trung. Nhưng anh còn chưa ăn. Tạ Duyên giữ lấy vai cô, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Tô Sàn bị hắn nhìn như vậy, cảm thấy mặt hơi nóng lên, chỉ có thể rụt rụt cổ. Vậy, vậy, anh nói triệu đồng đi mua cho anh đi. Tạ Duyên nhận ra một điều, người con gái trước mặt này, tuy rằng ngày thường luôn giữ vẻ bình tĩnh điềm đạm, không phù hợp với tuổi. Nhưng khi đụng đến chuyện tình cảm nam nữ, lại giống như một cô bé 18 tuổi, cái gì cũng không hiểu. Tạ Duyên cười cười bất đắc dĩ, kéo cô qua ngồi xuống ghế sofa, sau đó tự đi qua một góc, lấy sữa chua cho cô. Biết cô thích uống lại sữa chua này, hắn đặc biệt để người ta gửi từ nước ngoài về một thùng. Em vừa mới nghe nói, đạo diễn nói rằng, lát nữa quay phim, anh sẽ phải ở chân, Em cảm thấy không cần phải thế, ông ấy chính là muốn lợi dụng anh để làm chiêu trò marketing. Tuy rằng anh là nam, nhưng cũng đâu cần thiết phải lộn nửa người trên Na Tô San nói tới đây lại cảm thấy không thoải mái, có lẽ đây là vấn đề liên quan đến ham muốn chiếm hữu. Nếu Tạ Duyên đã là bạn trai của cô, thì thân thể của hắn, cô cũng không muốn để những người con gái khác nhìn thấy. Nghe vậy, Tạ Duyên hơi nhướng mày, đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi. Em ghen sao? Tô san sừng sốt, mặt không nhịn được hơi nóng lên, đỏ bừng giống như là đánh má hồng. Ê, em chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải thế thôi. Cô quay đầu đi, tránh ánh mắt của hắn, nhưng vẫn lộ ra vành tay hồng hồng. Một khi đã xác định mối quan hệ, đối với cô mà nói, giống như là đính hôn vậy. Nếu vị hôn phu của cô bị người khác nhìn thấy thân thể, cô chắc chắn không vui. Hơn nữa nhiều người nhìn thấy như vậy, Còn bị chụp hình lại, rồi cài làm hình nền gì đó, cô không rộng rãi được như vậy. Được, em nói không cởi thì không cởi, anh sẽ chỉ cho một mình em xem thôi. Hắn cười nói, ngồi đó pha trà, mặt mày tràn đầy ý cười sung sướng. Tô San quay đầu qua, thấy hắn đem dụng cụ pha trà ra để pha, động tác rất thành thạo. Khó trách, mỗi ngày hắn đều cầm ấm trà đi tới đi lui. Có chuyện này, em nhờ anh giúp đỡ được không? Cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra. Ngay vậy, tạ duyên đặt ấm trà trong tay xuống, nghiêng người qua ôm lấy eo cô, ôm cô vào lùm ngực, nghiêm túc nói. Giữa chúng ta không có hai chữ giúp đỡ. Nhưng mà... Nếu anh muốn ăn cơm em nấu, chắc phải nói là nhờ em nấu cơm dùm anh, hử? Ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh lệ tinh xảo, đang dựa vào lòng ngực của mình. Nghe vậy, Tô San chớp chớp mắt suy nghĩ, cúi đầu. "Thật xin lỗi, em em không cần phải khách khí như vậy." Tạ Duyên cười bất đắc dĩ, giơ tay xoa đầu cô, thấp giọng nói. "Em bảo anh làm gì cũng được." Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai, trái tim Tô San cũng run rẩy theo, sắc mặt hơi phức tạp. Cô nhận ra rằng Bản thân mình cũng chưa có làm gì vì tạ duyên cả. Tô San cảm thấy có lẽ nên thay đổi tư tưởng cổ xưa của bản thân mình, nên học là một người bạn gái đích thực là thế nào. Ở kiếp này, không có tồn tại lợi ích hay quyền thế, chỉ đơn giản là thích hay không thích. Cô không chán ghét việc tạ duyên gần gũi, vậy chắc là cũng có một chút thích phải không? Chị Lưu có nhắm cho em một bộ phim, là của đạo diễn Lê. Em tương đối thích nhân vật nữ thứ trong đó, nên muốn có một cơ hội để thử vai, có thể chứ? Cô ngẩn đầu, cánh môi vô tình xẹt qua cầm của hắn. Tự nhiên như vậy làm cô đỏ mặt. Cầm hơi ngứa, giống như là một chiếc lông chim khẽ quét qua. Trong lòng hắn cũng ngứa ngái theo. Ánh mắt tạ duyên tối lại, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô một cái. Chắc chắn có thể. Thực ra bộ phim này, đạo diễn Lê Tầm, Cũng có từng mời hắn Có điều Tạ Duyên thấy mình không thích hợp Với vai nam chính trong phim Cho nên đã từ chối Lúc ấy Hạ Hoa còn rất tức giận Nhưng có một số thể loại phim khác với phim thần tượng Một khi mà nhận bừa Vậy coi như không tôn trọng đạo diễn Và toàn bộ đoàn làm phim Mặc dù Tô San muốn đóng bộ phim này Hắn cũng chỉ có thể can thiệp đề cử một chút Nhưng chắc chắn sẽ không tham gia đóng bộ phim này Em nói cho anh biết nha Ăn nhiều son môi không tốt cho cơ thể đâu." Tô San không nhịn được liếc hắn. Tạ Duyên hơi động lông mày, ôm cô thật chặt, vùi đầu vào bên cổ cô hít một hơi. "Nhưng cơ thể của anh vẫn rất tốt mà." Tô San hơi bất đắc dĩ, muốn nói gì đó, lại nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, vội vàng đứng lên chuẩn bị đi ra. Cô suýt nữa thì quên mất sắp bắt đầu quay. Người gõ cửa là Triệu Đồng. Hắn nói hiện giờ đạo diễn đang gọi ra, chuẩn bị quay phim. Mặc dù như vậy là mạo hiểm quấy dậy thế giới hai người của Tạ Duyên, nhưng mà không còn có cách nào khác. Đi ra khu vực quay chụp, đạo diễn nghe được Tạ Duyên nói không muốn cởi trần. mặc dù cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng cũng không ép buộc nữa. Cảnh này là cảnh quay trong nhà, nam chính ở trong phòng tập hít đất, nữ chính ngồi trên lưng của hắn. Phim này thực ra khá nhẹ nhàng, nội dung cảnh diễn thường ngày cũng tương đối ngọt ngào. Đến lúc cảnh quay đã được bố trí xong, đạo diễn nói hai người vào vị trí bắt đầu quay. Tất cả nhân viên đứng dẹp qua một bên khỏi phạm vi của máy quay, Tạ Duyên chống tay trên mặt đất. Tô San cẩn thận ngồi trên lưng của hắn, trong tay còn cầm một quyển sách, nhìn thấy cơ bắp trên tay Tạ Duyên đã nổi lên. Anh cẩn thận một chút. Cô ngồi ngồi điều chỉnh làn váy, ổn định lại tư thế, lại rất sợ bị té xuống. Chỉ có thể nói nhỏ với người bên dưới Em rất nặng đấy Chương 41 Đẹp đến kinh ngạc Đạo diễn cũng không cho tụi cô thời gian nói chuyện Thấy ổn định xong liền hộ action Khi máy quay tới gần Tô San liền cầm sách trong tay Lại nhảy nói Thực ra lần trước là do hiểu lầm Mẹ anh với mẹ em sẽ không tới mức nảy sinh mâu thuẫn đâu hả? Nói xong, người bên dưới vẫn không nói gì, chỉ lên lên xuống xuống hít đất. Tô san không nhịn được, nhéo hông hắn một cái. Lần nào cũng chỉ để cho một mình em nhọc lòng, anh chỉ biết tới huấn luyện, huấn luyện. Nếu không phải lần trước đi đăng ký kết hôn, anh lại chạy đi làm nhiệm vụ. Nếu không mẹ em sẽ không tới mức không hài lòng với anh như vậy đâu. Sắc mặt của tạ duyên vẫn không đổi. Trên chán một giọt mồ hôi cũng không có Chỉ thấy cơ bắp trên tay nổi nổi lên Đây là nhiệm vụ Nhiệm vụ, nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ Nếu một ngày nào đó em sắp chết Muốn gặp anh lần cuối có phải anh cũng muốn đi làm nhiệm vụ hay không? Tô San nói nói Có vẻ đã có một chút tức giận Chợt đứng dậy, cầm sách trong tay nệ lên lưng của hắn mấy cái Tạ Duyên đứng lên Thấy cô đã ôm lấy gối với chăn tính ra ngoài ngủ lập tức tiến lên chặn trước cửa. Anh mau tránh ra! Tô San trừng mắt, vẻ mặt tức giận. Tạ Duyên rất tự nhiên đoạt lấy chăn gối trong tay cô. Tô San cố gắng kéo giữ lại, nhưng không có tác dụng gì. Máy quay tiến lại gần hai người. Tô San có vẻ thẹn quá hóa giận, dùng sức nắm tay cầm ở cửa kéo ra. Cuối cùng, cả người bị khiêng lên, trực tiếp bị ném lên giường. Tạ Duyên theo đó đè lên người cô, hôn lên môi cô một cái. Anh sẽ không để em chết trước anh. Đạo diễn ngồi sau máy theo dõi, vẻ mặt cười cười. Ông cũng không nói tạ duyên phải hôn người ta. Lúc trước còn làm bộ không đóng cảnh hôn, đòi tá vị. Giờ lại là làm cái gì đây? Mặc dù là đang đóng phim, nhưng mấy nữ nhân viên trong đoàn cũng cảm thấy mình lại bị kích thích. Rõ ràng đang làm việc, nhưng sao vẫn bị nhìn người ta khoe ân ái a? Anh chỉ giỏi đánh chống lãng. Nếu giờ có điện thoại tới, có phải anh sẽ đi làm nhiệm vụ hay không? Tô San ra vẻ oán trách, quay đầu đi không nhìn hắn. Nhìn kỹ, vẫn thấy vành tai hơi đỏ lên. Tạ Duyên vùi đầu vào bên cổ của cô, hít một hơi thật sâu, mãi mới lên tiếng. Em cần hiểu được đây là trách nhiệm của anh. Cắt! Ngay sau đó, Tổ Đạo Cụ lại tiến hành chỉnh sửa ánh sáng. Triệu đầu lúc này cũng không lên đưa nước cho Tạ Duyên. Hắn biết hiện giờ Duyên ca không cần đến sự tồn tại của hắn. Tô sàn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, thấy mình đầu tóc bị rối loạn, lại gỡ xuống kẹp tóc để kẹp lại. Thấy tạ Duyên cứ nhìn chằm chằm, cô không nhịn được lại đỏ mặt. Lát nữa cũng không có cảnh diễn của anh, anh còn không mau tránh ra. Nhân viên đoàn làm phim đứng gần đó, cầm nến rồi. Trước kia hai người này rất kín kẽ, giờ lại thành trắng trợn táo bạo rồi sao? Không cần em nhắc đâu." Tạ Duyên cười cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ đầu cô rồi đi xuống giường. Thấy vậy, chuyên viên trang điểm lúc này mới tiến lại chỉnh sửa trang điểm cho cô. "Không được rồi, tâm hồn thiếu nữ của bà cô già này lại bị kích thích." Mỗi ngày ngẩng mặt không thấy thì cúi đầu thấy, Tô San biết quan hệ của hai người không thể xấu được, dứt khoát không cố tình giấu giếm nữa. Giữa trưa cùng ngồi ăn cơm hộp với Tạ Duyên, chị Lưu có gọi điện thoại tới thể hiện sự bất mãn của chị ấy, khi cô muốn đóng vai nữ thứ, rõ ràng có thể lấy được cơ hội đóng nữ chính, tại sao lại cứ muốn đóng nữ thứ? Nhưng Tô San lại kiên trì giải thích, chị Lưu cũng chỉ có thể miễn cưỡng thỏa hiệp. Mấy ngày sau, cũng biết được thời gian thử vai của đoàn phim bên kia, Tạ Duyên nói muốn cùng đi với cô, nhưng mà Tô San nhất định không chịu. Cuối cùng là Hạ Hoa đi cùng cô thử vai. Cô xin nửa ngày nghỉ quay, lên xe Hạ Hoa ngồi ghế trước lái xe. Chị Lưu không cùng đi. Tô San với Tiểu Chu ngồi ở hàng ghế sau. Không khí trong xe có hơi quỷ dị. Tô San biết người đại diện của Tạ Duyên có lẽ không thích cô. Chắc chắn hắn nghĩ mình muốn dựa vào Tạ Duyên để đi lên. Cũng không để trách người ta suy nghĩ nhiều. Bởi vì trong giới giải trí chuyện này là có quá nhiều. Vì sao cô không muốn đóng nữ chính chứ? Hạ Hoa ngồi ghế trước. Bỗng nhiên lên tiếng đánh vỡ không khí xấu hổ. Tô San ngẩng đầu, hơi dừng một chút. Tôi không phù hợp. Nói xong, lại cúi đầu lướt mạng. Hai ngày này, có một nghệ sĩ cũng khá nổi tiếng công khai hẹn hò. Dần dần, khiến vụ náo động ở cuộc họp báo mấy bữa trước đã dịu xuống dần. Có điều fan của Tạ Duyên vẫn là kêu rên, giống như Tạ Duyên đã công khai tình yêu rồi vậy. Vậy cô nghĩ cô phù hợp với nhân vật nữ thứ sao? Hạ Hoa chuyển động tay lái, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Thật rõ ràng, nữ chính là một sinh viên thanh thuần, cũng hợp với tuổi tác của Tô San. Nhưng nhân vật nữ thứ kia thì lại là một người phụ nữ thành thục, đã trải qua nhiều sóng gió tang thương. Hình tượng của Tô San với nhân vật này, nhìn là đã thấy không có một chút liên quan nào. Ngay vậy, Tô San cũng không ngừng đầu, chỉ thản nhiên nói. Tôi cũng không biết. Nghe vậy. Trên mặt Hạ Hoa lại hiện rõ nét trầm trọc. Thôi đi, thôi đi, cuối cùng lại phải dựa vào mình tới nói chuyện với đạo diễn. Nhưng mà tính tình đạo diễn Lê cũng rất cứng rắn. Cho dù có dựa vào quan hệ, nếu không có thực lực cũng không thể lấy được vai diễn. Cô với tạ duyên đã có tính toán gì chưa? Hạ Hoa hỏi. Tô San sừng sốt, chớp chớp mắt suy nghĩ. Khép lại áo khoác trên người, giờ thời tiết đã khá lạnh. Bộ điện ảnh kia cũng khoảng một tháng rưỡi là sẽ ra dạp. Điện ảnh chiếu vào đầu năm, sang năm thì có hai bộ phim truyền hình của cô cũng phát sóng. Chị Lưu nói cô có thể đổi được hay không là dựa vào thành tích của năm sau. Tôi còn trẻ, cần phải có hiểu biết lẫn nhau kỹ càng rồi mới tính toán gì đó sau. Tô San biết, Hạ Hoa chắc chắn hẳn không thể để cô và Tạ Duyên mau mau chia tay. Nghe vậy, Hạ Hoa cũng chỉ nhẹ giọng cười nói. Cô có thể nghĩ được như vậy rất tốt, cô còn trẻ chắc chắn phải chú trọng sự nghiệp trước. Hạ Hoa là người hiểu rõ Tạ Duyên nhất. Nếu cậu ta mà kết hôn, chắc chắn sau này không dễ gì đi đóng phim điện ảnh. Cho nên, Hạ Hoa cũng không thúc giục Tạ Duyên tìm bạn gái. Không ngờ là cậu ta cứ như vậy lại lén lút lặng lặng tìm một cô bạn gái tới đây. Nghe nói bộ phim tiếp theo của Tạ Duyên là phim hành động, còn phải quay ở rừng rộng Nguyên Thủy. Tô San bỗng nhớ tới chuyện này. Nói tới đây, Hạ Hoa cũng trở nên nghiêm túc. Không sai, cho nên lúc nào thuận tiện, cô hãy khuyên nhủ hắn đừng đóng bộ phim này nữa. Cho dù bồi thường vi phạm hợp đồng cũng được. Lần trước cũng vào lúc đóng bộ phim của Phương không, suýt chút nữa lá mất cánh tay. Lần này, không biết sẽ gặp lại chuyện gì nguy hiểm đây. Biết hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho tạ duyên, nhưng Tô San không tính ngăn cản tạ duyên. Mỗi người đều có một suy nghĩ, mong muốn của bản thân. Cho dù cô khuyên được Tạ Duyên thì trong lòng anh ấy cũng sẽ có tiếc nuối. Thấy cô không nói gì, Hạ Hoa lại thấy không vui. Đến lúc quan trọng, cô bạn gái này lại chỉ giả vờ câm điếc, không có bộ dáng gì là quan tâm tới Tạ Duyên cả. Một đường vẫn duy trì không khí xấu hổ như vậy, cuối cùng xe dừng trước một cửa khách sạn. Tô San đeo khẩu trang xuống xe, liền có một làn gió lạnh thổi tóc cô bay toán loạn. Đến lúc Hạ Hoa đỗ xe xong xuôi, Ba người cùng nhau đi vào. Đi thẳng lên lầu chính, nguyên cả tầng này đã được bao chọn. Thỉnh thoảng có nhân viên bận rộn đi qua đi lại. Tô San cũng có thấy một vài diễn viên nữ, chắc chắn là cũng tới thử vai. Có chỗ dựa có khác, Hạ Hòa trực tiếp mang cô đi vào gặp đạo diễn. Vừa vặn đúng lúc có một nữ diễn viên đang thử vai, là một nữ diễn viên mới đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất. Cô ấy đã có nhiều năm lan lộn trong giới điện ảnh. Diện mạo không quá xinh đẹp nhưng rất dễ nhìm. Không lạnh không nóng, diễn xuất lại rất tốt. Thấy cô ấy mặc một bộ sườn sám đỏ thấm, liền biết cô ấy cũng tới thử vai nữ thứ. Đạo diễn Lê lâu rồi không gặp, khi nào có dịp lại đi uống vài ly à? Hạ Hoa tự nhiên đi qua cười chào hỏi. Trong phòng hiện còn có mấy người bên nhà sản xuất, biên kịch. Đạo diễn Lê Tầm là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 40 tuổi. Trên mặt đã có một chút nếp nhăn, mang kính đen, mặc đồ cũng khá tùy tiện. Rất khó có thể tưởng tượng ông ấy chính là anh cả trong giới phim nghệ thuật. Nhìn thấy Hạ Hoa tới, ông ấy vẫy vẫy tay. Cậu bận rộn như vậy sao nhớ đi uống rượu với tôi được? Lần trước khiếu tôi bữa cơm còn chưa giải quyết kia kìa. Nhà sản xuất phim, rồi trợ lý đạo diễn cũng ở đó cười cười. Hạ Hoa cũng không thấy ngại ngùng, tự lấy ra một cái ghế ngồi xuống bàn bên cạnh. Lần này chắc chắn sẽ mời anh uống cho đủ, chỉ cần chị dâu không mắng chửi là được. Mọi người ngồi ở đó không nhịn ra được tiếng cười Mọi người đều biết đạo diễn Lê bị vợ quản lý rất chặt Nữ nghệ sĩ kia vừa kết thúc thử vai Thấy có người tới cũng chỉ có thể đi ra ngoài chờ kết quả Lúc đi qua còn nhìn Tô San thêm mấy lần Không uống không uống giờ tôi đang kiêng rượu Đạo diễn Lê xua xua tay Nói xong đem ánh mắt hướng qua Tô San Quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới Thản nhân nói Đây là người mà cậu muốn giới thiệu hả? Thấy nói đến chuyện chính, Hạ Hoa gật gật đầu phụ họa. Thế nào, đủ thanh thuần đúng không? Có phải rất phù hợp với hình tượng nữ chính không? Nghe vậy, mày của Tô San không khỏi hơi dựng lên. Không phải cô đã nói là muốn đóng vai nữ thứ sao? Lúc này, mấy người bên nhà sản xuất biên kịch cũng sôi nổi đánh giá. Hôm nay Tô San mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt, quần đen bó sát lộ da càng chân dài tinh tế, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, mắt to tròn, làn da thật trắng, khuôn mặt gần như không thấy có khuyết điểm. Cho dù đặt ở trong giới giải trí, mỹ nữ như mây cũng chắc chắn thuộc top đầu. Đạo diễn Lê nhìn qua tô san, trong tay cầm một cây bút máy, gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì. Ngoại hình đúng là không tồi. Kể vậy, Hạ Hoa cũng cười. Anh xem, dù sao đây cũng là đóng phim, phim thì cũng phải thực tế. Anh xem Phạm Mộng rồi vương lệ, mấy cô ấy đều hơn 30 tuổi rồi. Mặc dù diễn xuất tốt, nhưng cũng chỉ là diễn thôi không phải sao. Không thể không nói, miệng lưỡi của Hạ Hoa thật là khéo. Đạo diễn Lê trầm mặc chốc lát, sau đó lấy một tập kịch bàn trên bàn, lấy bút máy vòng lại một chỗ trên đó. Vậy cứ thử diễn đoạn này trước đã. Chỗ tốt của việc có bối cảnh. Chính là không cần phải xếp hàng, nếu không với địa vị của cô, chắc chắn phải chờ tới tối. Có điều, Tô San nghe như vậy cũng chỉ tiến lên một bước, nghiêm túc nói. Thực ra, tôi thích phái nữ thứ hơn. Giọng nói của cô gái thản nhân vang lên, khiến mọi người hơi kinh ngạc, không nhịn được ngẩn đầu nhìn lại cô bé thanh thuần xinh đẹp này. Không nói tới việc hình tượng của cô ấy, không dính dáng một chút gì với nữ thứ. Nhưng giờ làm gì có ai rõ ràng có thể làm nữ chính mà lại muốn đóng nữ thứ? Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, cũng không có sự nhảy nhót hồi hộp khi bị người ta đánh giá. Quanh người tỏa ra khí chất điềm đạm tự nhiên, không hợp với tuổi. Đạo diễn Lê không khỏi nhìn lại cô. Cô thấy cô phù hợp với nữ thứ. Hạ Hòa không nhịn được trừng mắt với Tô San, hình như chưa bao giờ gặp người nào không nghe lời như vậy. Đi qua phòng bên cạnh thay đồ đi, cô thử đoạn này xem. Đạo diễn Lê bỗng nhiên đem một tờ giấy đưa cho cô. Tô San lập tức tiến tới nhận lấy. Nhìn thoáng qua là biết cảnh diễn của nữ thứ. Thấy vậy, nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền qua phòng bên cạnh trang điểm, sửa soạn. Chỉ còn hạ hoa ngồi đó tức giận không nhẹ. Phòng trang điểm rất lớn. Bên trong có rất nhiều người tới thử vai đang ngồi đó. Còn có mấy tân binh không biết mặt cũng có vài người nổi tiếng. Tô San còn thấy cả Dương Chỉ, có lẽ cô ấy tới thử vai nữ số 3, là một cô tiểu thư nhà giàu đi du học mới về nước. Mặc dù cô ấy được rất nhiều người yêu thích, nhưng mà ở màn điện ảnh thì việc đó không có nhiều tác dụng. Đạo diễn Lê thích dùng người mới, cho nên mọi người trong phòng đối với việc Tô San tới thử vai cũng không quá kinh ngạc. Chỉ là thấy cô sau khi thay đổi một bộ đồ sườn xám của nữ thứ đi ra, Mọi người trong phòng trang điểm đều cho rằng cô bị điên rồi. Tô San mặc một bộ sườn xám đỏ rực, đặc biệt tôn dáng người. Ở phía dưới xẻ lên rất cao, tới giữa bắp đùi. Làn da cô lại trắng, nhất thời khiến mọi người không thể rời mắt. Đến lúc hóa trang, một nữ nghệ sĩ gần đó bỗng lên tiếng. Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Tô San nhận ra được cô ấy. Cô ấy là đường toàn, đã từng một lần đạt dài ảnh hậu. Có lẽ giờ đang muốn tiến quân vào giới điện ảnh. Về mặt ngoại hình, cô ấy rất phù hợp với hình tượng thành thục của nữ thứ. Chào đường lão sư, tôi là Tô San, năm nay 24 tuổi. Tô San cười cười tự giới thiệu. Đường toàn nghe như vậy cũng chỉ hơi nhách môi, sau đó cúi đầu nhìn kịch bản nói. Cố lên, con người phải gặp được thử thách, nếm trải những điều mới mẻ, nếu không thì chẳng còn gì thú vị. Nghe vậy, Tô San cũng chỉ gật gật đầu. Nhà tạo hình làm cho cô một kiểu tóc thời dân quốc, hơi xoăn, trên mặt trang điểm thật đậm. Trong nháy mắt khiến khuôn mặt có nét ngây thơ của cô trở nên thành thục hơn. Đến lúc tới lượt cô thử vai, Tô San tới lấy trong túi sách ra một bao thuốc lá và một cái bật lửa, sau đó đi qua phòng thử vai. Chờ một nữ diễn viên tân minh đi ra, Tô San mới đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cô sau khi trang điểm xong cũng có một chút giống. Nhưng mà Hạ Hoa vẫn rất không vui Bản thân mình cố gắng giúp cô ta lấy vai nữ chính Cô ta lại cố tình muốn thử vai nữ thứ ừ, cô ngồi đằng kia đi Đạo diễn nhìn thấy cô thì ngật nhẹ đầu Trên mặt không có cảm xúc gì Tô San từ từ qua cái ghế trên sân khấu ngồi xuống Hít một hơi thật sâu Cho đến lúc trợ lý đạo diễn hồ bắt đầu Thần sắc cô vẫn không có biến hóa gì Chỉ tùy ý nhấc chân lên, bắt chéo qua chân kia Hiện giờ không có người diễn phối hợp, Tô San chỉ có thể tự biên tự diễn. Cúi đầu, mở ra bao thuốc lá, ngón tay nhỏ trắng nõn từ trong bao rút ra một điếu thuốc, cô ngậm bên môi, bật lửa, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra một làn khói trắng, hít mắt lại. Trên mặt không có biểu tình gì, nhưng xem ra cô rất hưởng thụ. Mày hạ hoa nhảy dựng, thần sắc trở nên quái dị. Một đêm của tôi, rất quý. Cô nhìn phía trước, môi đỏ hơi cong lên, trên mặt không có chút biểu tình gì, chỉ trực tiếp hút thuốc. Anh để tôi lãng phí thời gian lâu như vậy, tính trả cho tôi bao nhiêu tiền? Cũng không có ai trả lời cô. Tô San lại giống như nghe được gì đó. Mũi hừ nhẹ một tiếng, trầm chọc, mắt hơi nhấc lên, hai chân bắt chéo, nửa người trên bỗng dướn lên. Mắt đẹp thẳng tắp nhìn phía trước. Anh có tiền, anh không sợ tôi bắt anh đem bán sao? Ngữ điệu của cô không một chút phọc phòng, cách cầm điếu thuốc rất nhuẩn nhuyễn như người nghiện thuốc lá. Đôi mắt không có một chút dao động, có vẻ như chẳng có gì có thể khơi dậy hứng thú của cô. Mấy người nhà sản xuất biên kịch ở dưới không khỏi nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. <cười> anh thật là vĩ đại nha! Tô San cười cười, lại hút một hơi thuốc, phun ra một ngụm khói, ngữ điệu vẫn như cũ. Đáng tiếc là tôi chỉ là người phàm tục, tôi cần tiền, tôi thích tiền. Anh khỏi phải nói với tôi mấy chuyện đại nghĩa này nọ. Lúc cha mẹ tôi xảy ra chuyện, cũng không thấy mấy người miệng đầy lời đại nghĩa tới cứu bọn họ. Nói tới đây, thanh âm của cô hơi dừng lại. Một lúc sau, mới lại thở ra một làn khói thuốc. Lúc tôi sắp bị đói chết, cũng không thấy anh trong miệng toàn lời đại nghĩa, tới bố thí cho tôi một cái bánh bao. <cười> cho nên đối với tôi mà nói, đại nghĩa trong miệng của anh cũng kém hơn một đồng tiền. Lúc sau cũng không còn lời thoại, nhưng Tô San vẫn ngồi lặng lặng, hút hết điếu thuốc, bởi vì nữ thứ là người không thích bị lãng phí. Đến lúc hút hết điếu thuốc, Tô San mới đứng lên, thần sắc thay đổi, biến mất sự lạnh nhạt vừa nãy, biến thành một cô gái đơn thuần. Đạo Diễn Lê hít một hơi, cúi đầu trầm mặc, gõ gõ đầu bút máy xuống mặt bàn. Những người khác cũng không nói gì. So với những diễn viên thử vai nữ thứ trước đó, diễn xuất của Tô San không phải quá làm người ta kinh ngạc, nhưng cách diễn của cô ấy giống như xuất phát từ trong xương cốt, rất tự nhiên và chân thật. Cô thường hút thuốc Đạo diễn Lê nghiêm túc nhìn cô hỏi Tôi Sán lắc đầu Không, tôi mới học được hai ngày nay thôi Vì nhân vật này Cô cố ý tìm bác lưu bảo vệ của phim trường Để học các thể loại tư thế hút thuốc Còn hút nhiều loại thuốc khác nhau Hút thuốc sẽ nghiện Nhưng không phải nghiện hương vị Mà là nghiện cái cảm giác khi hút Sắc mặt của hạ hoa ở bên cạnh cũng khác thường Được rồi, lúc trước Đúng là hắn cảm thấy diễn xuất của Tô san không tốt, giờ xem ra cô gái này cũng khá có tố chất. Quả nhiên cũng tương tự như Tạ Duyên, một người vì đóng phim mà học thái quyền, một người vì đóng phim mà học hút thuốc, đúng là không phải là người một nhà thì không vào chung một cửa. Vậy cô thấy hương vị thế nào? Đạo diễn Lê như kiểu tì ý hỏi cô. Ngay vậy, Tô san chỉ do dự một chốc lát mới thản nhân nói. Cho dù hương vị có tốt như thế nào, khi trải qua nhiều lần, cũng sẽ cảm thấy chán. Nhưng cảm giác tốt đẹp thì vĩnh viễn sẽ không khiến người ta cảm thấy chán. Hút thuốc kích thích tới thần kinh, mọi người chắc có lẽ thích loại cảm giác này nên mới hút thuốc. Tuy rằng tôi học được mấy ngày nay, nhưng mà tôi không thích lắm, vì không tốt cho cơ thể, cũng không tốt cho những người khác trong gia đình. Cô rất quý trọng mạng sống, cũng rất sợ chết, cho nên cũng không có ý định hút thuốc để ảnh hưởng đến thân thể của mình. Mấy người đàn ông nghe xong cũng tự nhiên cười ra tiếng Cảm thấy cô bé này thật là thú vị Vốn nghĩ cô ấy có thể diễn tự nhiên như vậy Chắc là do trải qua chuyện gì kích thích Nhưng mà không ngờ người ta thực sự vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ đơn thuần Cô vì sao lại nghĩ mình sẽ phù hợp với vai nữ thứ mà không phải là nữ chính Ánh mắt của đạo diễn Lê sáng quắc nhìn chằm chằm cô Ngay vậy Tô San lại trầm lặng suy nghĩ một hồi Phim ảnh xuất phát từ thực tế cuộc sống. Không phải là có người nhìn giống sinh viên thì có thể đóng được sinh viên. Cũng không phải người nào trẻ thì không thể đóng vai người thành thục gợi cảm. Tôi cảm thấy nhân vật thì chú trọng ở nội tâm mà không phải ở bên ngoài. Nói xong, đạo diễn Lê lại nghiêm túc nhìn cô một hồi. Cuối cùng, giơ tay vỗ vỗ vài họa hoa bên cạnh, cười nói. Lần này để tôi mời cậu uống rượu. Ý tứ của ông ấy... Những người khác làm sao mà không hiểu, mấy người bên nhà sản xuất, biên kịch ngồi ở đây cũng không có ý kiến hay phản đối gì. Người ta diễn xuất đúng là rất khá, còn có mối quan hệ, ai lại phản đối. Nghe vậy, Hạ Hoa thản nhiên cười hai tiếng, cũng không thể hiện quá mức vui vẻ gì. Thật sự biểu hiện hôm nay của Tô San quá ngoài dự đoán của hắn. Tối nay Tô San còn phải có cảnh quay nên phải đi về, Hạ Hoa cũng hẹn khi nào uống rượu với đạo diễn Lê. Sau đó hai người cùng về phim trường. Trên đường trở về, không khí vẫn hơi xấu hổ quỷ dị. Nhìn thấy đằng trước đang đèn đỏ, Hạ Hoa chậm rãi dừng xe, hơ nhẹ một tiếng, quay đầu ra sau nhìn người đang ngồi ghế sau, nói: uh, uh, biểu hiện ngày hôm nay của cô không tồi đâu." Chương 42: Tài nghệ. Nghe vậy, Tô San hơi ngẩng đầu cười cười. "Cảm ơn anh." Hạ Hoa coi như đã hiểu, cô gái này thực ra cũng không có tính cách nóng nảy hiếu thắng như mấy người trẻ tuổi bây giờ. Trên người cô ấy có một cảm giác điềm đạm thản nhiên khó tả, giống như là cách diễn của cô ấy, mưa rầm thấm lâu, chậm rãi thầm thấu. Cô nếu như đã quyết định ở bên cạnh tạ duyên, vậy thì cũng gia nhập vào công ty tụi tôi đi. Lưu Mẫn mặc dù có mạng lưới quan hệ khá rộng ở giới thời trang, nhưng bà ở mảng điện ảnh thì cô ấy cũng không quen biết nhiều đâu. Còn trong tay tôi thì có rất nhiều tiềm lực lãng phí chẳng có ai dùng. Không nói tới những thứ khác, chỉ riêng bộ tiên lộ, hiện Dương chỉ và Vương Trường đang quay. Nếu cô lúc trước ở công ty của tôi thì chắc chắn tôi có thể giúp cô nhận vài phim đó rồi. Hạ Hoa lời lẽ sắc đáng nói. Tô san thực ra cũng không hoài nghi năng lực của anh ta. Trong giới có rất nhiều nghệ sĩ, sau khi hẹn hò thì cũng sẽ về cùng một công ty quản lý. Như vậy cũng có thể tiết kiệm chi phí cho việc quan hệ xã hội. Nếu cô cùng tạ duyên ở chung một công ty, những thứ khác chắc sẽ tự do hơn. Hơn nữa, phần trăm thủ lao trích lại cho công ty cũng sẽ không nhiều như bây giờ. Có điều hiện giờ, thời hạn hợp đồng của cô với ánh sao vẫn còn. Nếu hủy hợp đồng trước thời hạn, sẽ phải bồi thường 2.000 vạn. Hơn nữa, thực ra công ty đối xử với cô cũng không tệ lắm. Những cơ hội nào nên cho cô thì đều cho. Bên phía marketing hay là quan hệ xã hội cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Mặc dù chị Lưu khá coi trọng lợi ích, Nhưng tụi cô căn bản là cùng hợp tác Sợi dây rằng buổi khai bên Chính là lợi ích của cả hai Không nói tới những thứ khác Cô có thể đi đến vị trí như bây giờ Công lao rất lớn là nhờ tới chị Lưu Cô có phải lo lắng chuyện bồi thường vi phạm hợp đồng Khái này không có gì đâu Tôi và phó giám đốc bên ánh sao cũng có quen biết Đến lúc đó cũng sẽ không tới mức Để cô bồi thường nhiều tiền như vậy Hơn nữa bên phía công ty tôi Cũng sẽ chi ra giúp cô Hạ hoa hiện tại Là thật tâm muốn kéo Tô San về bên này. Là một thương nhân, hắn tất nhiên thấy được Tô San có tiềm lực vô hạn. Hơn nữa, hai ngàn vạn cũng không nhiều lắm. Chỉ cần tập trung nâng đỡ cô ấy để trở nên thật nổi tiếng. Thì như giờ mấy tiểu hoa đán, chỉ đóng một bộ phim, thủ lao cũng đã ngàn vạn rồi. Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi hiện giờ đang ở trong giai đoạn khởi đầu, chưa thích hợp với việc chuyển đổi sang công ty khác. Chuyện này nói sau đi. Tô San khách khí nói cô cũng không muốn làm sói mắt trắng qua cầu rút ván ngay vậy hạ hòa cũng hơi cảm thấy tiếc nhưng mà cũng không nói gì nữa chỉ nhấn ga tiếp tục chạy xe hắn cũng nhận ra Thoạt nhìn tô san có vẻ là người an tĩnh không có lực công kích nhưng thực tế lại là người rất có chủ kiến cô biết vị trí hoàn cảnh của bản thân như thế nào cũng biết điều mình muốn là cái gì cô gái này đúng là rất thích hợp với giới giải trí lẩn quẩn này ít nhất thích hợp hơn là tạ duyên đồ đầu gỗ Mãi không chịu thông suốt Cứng mềm đều không ăn Đến lúc trở về phim trường Tối nay do còn có cảnh quay Tô San vội vàng đi trang điểm Thay đồ Cô thấy Hạ hoa đi vào phòng hóa trang của Tạ Duyên Không biết là nói gì Bởi vì sắp tới sẽ bắt đầu quay bộ phim hình sự Cảnh sát tội phạm kia Nên đoàn làm phim này Cần tập trung các cảnh quay của cô lại Quay chụp một thể Hôm nay cũng quay tới gần 12 giờ đêm mới xong Cô đi thay đồ chuẩn bị quay về khách sạn Tạ Duyên đã kết thúc quay từ sớm, nhưng hắn cũng không về trước, mà vẫn ở đó chờ cô. Tô San cũng để tài xế về trước, mình thì lên xe của Tạ Duyên đi về. Vừa lên xe, cô liền mệt mỏi dựa vào ghế nghỉ ngơi, cho nên Tạ Duyên có nói gì đó, nhưng cô cũng không rõ. Cho đến lúc trên môi có cảm xúc mềm mại ấm áp, cô mới chợt mở mắt ra. Bảo sao gần đây, em cứ lén lút đi tìm bác lưu bảo vệ. Còn tưởng rằng anh không có sức hút bằng bác lưu, hóa ra gan của em lớn thật đấy, còn dám đi học hút thuốc. Khuôn mặt của tạ duyên trầm xuống có vẻ rất tức giận. Ánh đèn trong xe mờ mờ, trong mắt hắn thì không có nhiều tức giận, chỉ hiện lên sự quan tâm. Tô Sàn đánh bảo ôm lấy cổ hắn, vùi đầu bên cổ hắn cọ cọ, lầm bầm. Em chỉ vì muốn thử vai bộ phim kia thôi, từ giờ cho đến khi khởi quay em sẽ không hút thuốc nữa đâu. Cô cũng đâu có thích hút thuốc. Nơi cổ bị cô cọ cọ, có cảm giác mềm mại, còn cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của cô. Đối với việc cô bỗng nhiên chủ động thân thiết, ánh mắt tạ duyên không nhịn được, hơi tối lại, đè cô lên ghế xe, ghé đầu lại gần, nhìn vào mắt của cô. Như vậy có đáng giá không? Chỉ là vai nữ thứ, cô vốn dĩ có thể chọn đóng vai nữ chính. Hai người nhìn nhau, tô San hơi cong cong khóe miệng. Có đáng giá hay không, anh rõ hơn em mà. Cô tin là Tạ Duyên còn chấp nhất với vai diễn hơn cả cô. Cô gái trước mặt, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, đôi mắt trong suốt sáng lạn, nhìn chằm chằm vào mình. Tạ Duyên cứ bình tĩnh nhịt cô một hồi, cuối cùng bắt đắc sĩ hôn lên chán cô một cái, sau đó dần dần hôn lên má, lại tới bờ môi đỏ hồng mềm mại. Không khí trong xe lập tức trở nên mờ ám, Tạ Duyên hôn rất dịu dàng, cũng không mãnh liệt đoạt lấy như mấy lần trước, mà ngược lại như kiểu thăm dò. Đối với tiếp xúc như thế này, Tô San vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cô biết bản thân mình cần phải học cách thay đổi, vì thế liền vụng về đáp lại hắn. Cảm nhận được sự đáp lại, mặc dù rất nhỏ của cô, động tác của Tạ Diên liền mãnh liệt hơn, rất nhanh cạy mở hàm răng của cô, khẽ cắn bờ môi dưới mềm mại kia. Hơi thở ám muội tràn ngập xung quanh hai người. Tô San bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, vỗ vỗ vai của hắn, Sa hiệu muốn dừng lại. Lúc hắn buông lỏng cô ra, nhìn thấy cánh môi cô đỏ bừng. Người nào đó không nhịn được lại tiến tới hôn thêm một ngụm. Trong xe lại chỉ còn tiếng thở thổn thức của cô, vừa ái muội vừa mê ly. Vì sao kỹ thuật của anh tốt như vậy chứ? Trước kia anh từng có rất nhiều bạn gái sao? Tô San chớp chớp mắt, cố gắng điều chỉnh bình ổn hô hấp. Tạ xuyên nhìn cô, hắn hò nhẹ một tiếng, lập tức ngồi trở lại vị trí ghế lái. Lúc trước, ba mẹ có bắt anh hẹn hò với một người, có điều chỉ có một tuần đã chia tay. Ơ, vì sao? Tô San có vẻ rất tò mò. Xe vẫn chạy băng băng trên đường cái, người lái xe thì lại có thần sắc hơi khác thường. Dừng một chút mới thả nhân nói. Anh muốn đóng phim, cô ấy thì quá náo loạn rồi. Ngay vậy... Tô San có vẻ hiểu được cái gì. Đúng là yêu đương với người trong giới giải trí, rất dễ dàng chia tay. Đa số lý do là vì gặp nhau thì ít, xa cách nhau thì nhiều. Giống như cô, đồng nhạc đã bao nhiêu lần hẹn cô ra ngoài ăn cơm, Tô San mãi không có thời gian. Thậm chí thời gian ngủ còn không có, làm gì có thời gian mà yêu đương. Nhưng mà ngay cả tay cô ấy, anh cũng chưa từng chạm vào đâu. Tạ Duyên lại hơi quay đầu, nhìn qua nhấn mạnh nói. Ngay vậy, Tô San hơi hơi mỉm cười, dừng lại một chút, lại nói Vậy anh có thích cô ấy không? Nếu không thích, thì dù cho ba mẹ có ép buộc thế nào cũng sẽ không tiếp nhận mới phải chứ Thấy cô thích hỏi về vấn đề này, Tạ Duyên không nhịn được, nhẹ giọng cười Em đang ghen sao? Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước Tô San nhìn sườn mặt của hắn, sau đó dựa vào ghế, hơi nhắm mắt lại nói Anh có thể lựa chọn không trả lời Ai nói chỉ có đàn ông mới có ham muốn chiếm hữu, phụ nữ thì sao không thể chứ? Thấy cô cũng không nói gì, tạ duyên bắt đắc sĩ, ho nhẹ một tiếng. Cô ấy là con gái của một người bạn của ba anh, quan hệ lúc đầu cũng vẫn bình thường, không có liên quan tới việc thích hay là không thích. Chỉ là nếu anh tiếp tục không có quen bạn gái, người trong nhà chắc muốn đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, vì vậy anh đã đồng ý đấy. Ngay vậy, Tô San mở mắt ra quay đầu qua nghiêm túc nhìn hắn. vậy giờ có phải anh cảm thấy tuổi tác của mình cũng đã tới lúc nên kết hôn? sau đó cảm thấy em cũng khá thuận mắt, cho nên mới miễn cưỡng quen em sao? nghe vậy trong mắt tạ duyên lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đành quay đầu qua nhìn cô. giờ anh có nên chứng minh cho em thấy là rốt cuộc anh có miễn cưỡng hay không? ánh mắt xâm lược của hắn làm cô không khỏi đỏ mặt, rứt khoát nhắm mắt lại dựa vào ghế không nói gì. Đến lúc về tới khách sạn, Tô San xuống xe trước, cô sợ có paparazzi cho nên mình cô đi vào trước, còn Tạ Duyên đỗ xe xong sẽ đi lên bằng thang máy từ dưới hầm. Về lại phòng mình, Tô San cũng không liếc điện thoại mà đi tắm rồi lên giường nằm luôn, cô đã mệt tới mức chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay. Ngày hôm sau, lúc chuông báo thức vang lên, cô vẫn còn cảm thấy muốn ngủ nữa. Nhưng không còn có cách nào khác, chỉ có thể rời giường đi rửa mặt. Thời gian gần đây thời tiết rất lạnh, nghe nói vùng phía Bắc còn có trận tuyết rất lớn, phía Nam còn khá tốt, nhưng gió lạnh vẫn thổi tới, vẫn giống như là cắt da cắt thịt. Quan trọng là thời điểm theo kịch bản thì là mùa hè, cho nên cho dù bình thường mặc rất nhiều lớp quần áo, thì lúc đóng phim cô vẫn phải mặc quần áo mùa hè. Cô sợ lạnh, rất sợ. Mỗi lần nói lời thoại cũng thở ra cả khói trắng Cô sợ bị đông lạnh Không nói nên lời Đạo diễn chỉ cần hô cắt Là cô lập tức chui vào áo bông Sau đó Tiểu Chu lại đưa cho cô một ly nước ấm Vừa mới quay xong một cảnh Chị Lưu lại tới Thấy cô bọc áo bông ngồi đó ru lẩy bẩy Không nhịn được cười Nhìn xung quanh không thấy tạ duyên đâu Chị Lưu Thấy chị Lưu Tiểu Chu lập tức tới chào Tô San cũng quay đầu qua Thấy chị Lưu mặc một cái áo khoác màu xám, sách theo một cái túi đi tới. Có điều Tô San đã đông lạnh tới mức không cười nổi. Tạ Duyên đâu? Chị Lưu đi qua hỏi. Tô San uống một ngụm nước ấm, đến lúc nhiệt độ cơ thể cao lên một chút mới nhẹ giọng nói. Hình như là có việc bận, nghe nói đi ăn cơm với ai đó rồi. Hôm nay Tạ Duyên có nói với đoàn làm phim nghỉ một hôm. Hắn rất ít khi xin nghỉ, nhìn có vẻ là chuyện quan trọng. Trong phim trường tứ phía đều có gió lạnh thổi tới, nhân viên đoàn vẫn bận rộn qua lại. Lý Tuyết ngồi bên kia cũng bọc áo lông cúi đầu đọc kịch bản, có vẻ rất đề bụng đối với bộ phim này. Mà những người khác cũng vậy, cho dù chịu gió lạnh vẫn ngồi ở ngoài trời chờ quay phim. Kéo qua một cái ghế, chị Lưu ngồi bên cạnh cô, thấy chung quanh không có ai mới ghé đầu qua nói nhỏ. Chờ cậu ấy quay lại, em hỏi cậu ấy xem là có chuyện gì. Tô San hơi liếc mắt nhìn chị ấy, biết chị Lưu nói như vậy là có ý gì đó. Chị nghe nói đạo diễn của bộ phim bom tấn Hollywood kia hiện đang ở trong nước, nếu như đã hẹn tạ duyên ăn cơm thì coi như việc đã định một nửa rồi đấy. Chị Lưu hạ giọng nói nhỏ, ngay vậy Tô San cũng hơi sửng sốt nhưng cũng không quá kinh ngạc, kiểu cơ hội như thế này không phải là kiểu mà có thể bắt lấy dựa vào mối quan hệ mà còn tổng hợp rất nhiều yếu tố. Có điều phần lớn nghệ sĩ trong nước đều khó mà có thể đáp ứng được toàn bộ điều kiện mà họ đặt ra. Cho nên, những nghệ sĩ trong nước mà có thể đóng phim quốc tế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chương trình thực tế của Đài Tương Nam bên kia, cuối tuần này sẽ bắt đầu ghi hình. Mấy khách mời khác đã xác định được chưa hả chị? Tô san đột nhiên hỏi. Nói đến đây, chị Lưu nghiêm túc trả lời. Đã xác định rồi, đều là những người nổi hơn em, nhưng đều không phải là những người nhiều chuyện khá tốt tính." Dứt lời, chị ấy lại ý vị sâu xa nhìn Tô San nói, "Nếu giờ em đã không lăng xê cặp đôi, chắc chắn phải sử dụng khía cạnh khác để thu hút fan hâm mộ. Chị thấy em biết khá nhiều thứ, trừ thổi xáo và gảy đàn tranh, em còn biết làm gì nữa?"